Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cầm sẵn nắm đinh và lăm lăm cái búa trong tay Quay sang phía ông Nhường hỏi ý Ông Nhường nhìn đồng khẽ gật đầu làm hiệu Rồi ông Quảng hai tay vào bụng vợ Kéo bà ra để hai gã thanh niên hoàn tất công việc Tối nay quản ngày mai đem chôn Như thế kể cũng là nhanh Bởi Đắc mới mất có 3 ngày Nhưng bà Nhường nhờ người xem lịch Và ai cũng bảo ngày mai là ngày tốt để hạ huyệt Bà nhờ nghe lời chọn giờ mùi tức là quá trưa Bên ngoài không gian đã tối sẫm Vườn chuối uông um tùng vây quanh ba phía căn nhà cổ Giờ này chỉ còn là bóng đen dài đặc Xào sạc tiếng gió vi vút thổi từng hồi Ông nhờ để mặc vợ khóc thêm một hồi nữa Vì ông biết trong thâm sâu Vợ ông đang cực kỳ hối hận Bởi đã cương quyết ngăn cản chuyện tình của Đắc Khiến Đắc phải bỏ nhà đi ở riêng Và tự ý cưới vợ Cưới vợ rồi Đắc không dẫn về ra mắt bố mẹ Bà Nhường nhất định cấm cửa Không nhìn mặt con dâu Ông Nhường thì dễ tính hơn Nhưng nể vợ Nên cũng chẳng có phản ứng gì Chỉ rúi riêng cho con trai một ít tiền Bằng đi gần nửa năm Đắc không bén mảng lại nhà Cho đến hôm kia thì ông bà được tin con chết vì tai nạn. Ông nhường đánh diêm thắp thêm đèn, châm thêm nến cho căn nhà sáng rõ hơn. Một bà hàng xóm thân thiết chạy vội về, mang sang cây đèn bão vặn thật lớn, soi sáng mảnh sân nối ra con đường chính. Trong nhà, bà nhường vẫn quỳ trên nền đất, gục người trên nắp áo quan, vừa khóc vừa kể. "Cô Tình, em gái út bà" ấy đồng và toàn tay cầm sẵn búa, nhìn bà có vẻ sốt ruột, liền bảo nhỏ ông nhường. "Bác phụ em lôi chị ra đi, cho các chú đóng đành cho xong đi bác ạ." Hai ba người khác cùng lao tới, phụ ông kéo bà nhường đứng lên, kèm theo những lời phân ưu có tính cách thổ tộc. Bà vừa bước lùi lại, vừa khóc lớn hơn. Ơi, bà thương con biết rương nào." Đắc ơi, trời, ơi, trời danh tâm tâm Trời ơi, sao nó cướp mất con tôi đi Trời ơi, đắc ơi, buông thời gian Đắc ơi, trời ơi, chờ mẹ đi với con ơi là con Giữa những tiếng kêu gào ai oán đó Đồng và Toàn bắt đầu đóng nắp áo quan Từng nhát búa nện đinh Cồm cộp vang lên khô khăn trong đêm tối Bà nhường đau đớn xé gan Vì từ nay âm dương cách trở, chẳng bao giờ còn nhìn thấy mặt con nữa. Bà người lao tới quan tài, nhưng hai cánh tay bà bị mấy người hàng xóm giữ lại để đồng và toàn đóng đinh cho xong. Toàn có vẻ thanh thản hơn, nhưng đồng thì vừa đóng đinh, vừa sụt sịt hỉ mũi, nước mắt nhỏ cả xuống mặt quan tài. Bà hàng xóm gần gũi nhất lấy cái khăn vải ra hè sau nhúng nước khô. Rồi mang vào trang cho bà Nhường Lau mặt và bảo Thôi bà ạ Cậu đắc hiền lành ngoan ngoãn Mà chẳng may vắn số Chả phải xiêng gì bà đâu Cả làng cả xóm này Ai cũng tiếc thương cậu ấy. Nhưng thôi Người chết đã đành Còn người sống nữa chứ Em xin bà Bà chả nên đau buồn quá Mà sinh bệnh thì khổ đấy Ông Nhường đứng ở đuôi quan tài Hai tay chắp trước bụng Nước mắt hai hàng Nhưng không khóc thành tiếng Đồng đang khom người đóng đinh Bỗng khận lại ngần đầu lên Mắt mở to mồm há ra suýt đánh rơi cái búa trên nát họ Gã vừa trông ra cửa Và giật mình thấy một thiếu phụ Mặc đồ tan trắng Từ ngoài đường rẽ vào Khi người ấy vào giữa sân Đứng trong vùng ánh sáng vàng vọt Của ngọn đèn bão treo dưới mái hiên Đồng nhận ra là xuất Vợ của con rắc làm gã càng sững sốt hơn. Con chó nhà hàng xóm sát bên cạnh thấy người mặc đồ trắng toát lờ lờ đi trong đêm, vội nhảy chồm lên, nhe răng gầm gừ, hai chân trước cào gần rách cái hàng rào mắt cáo rồi chu lên từng hồi vang xa đến rợn người. Một bà khách giật tay bà nhượng khẽ bảo: "Này, nó đến kìa, kìa." Lập tức bà nhượng quăng cái khăn mặt ướt, sấn sổ bước ra là mọi người cùng ủa thép. Toàn quay sang nhìn thật nhanh nét mặt thất thần của Đồng rồi cũng cầm cái búa lững thững tiến ra gần cửa, đứng sau lưng bà nhường định nói vài lời chia buồn cùng xuất vợ thằng bạn thân vừa Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net